Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư đang vỗ về Bình Nhi, thấy chị em đến chơi liền mời ngồi. Bình Nhi đi pha trà, Phượng Thư cởi nói. Sao hôm nay đến chơi đông thế, như là có thiếp mời ấy. tham Xuân cởi nói. Chúng tôi đến đây có hai việc, một là việc của tôi, hai là việc của cô Tư. Lại kèm theo cả lời của cụ nữ đấy Việc gì mà cần thế Chúng tôi mở thi xã Lần đầu không được đủ Mọi người nể nhau nên sai cả lệ Chị là người thành thật Không thiên vị ai Nên tôi muốn mời chị làm giám xã ngự xử Hay là cụ Tư đang vẽ bức tranh cái vườn Không đủ đồ dùng Đã chỉnh cụ rồi Người bảo Có lẽ dưới lầu còn có những thứ ấy Thử tìm xem, còn thì đem ra mà dùng Hết thì bảo người đi mua Phượng thư cười nói Tôi chỉ biết ăn thôi Ngoài ra chẳng hiểu nếp tẻ gì cả Chị không hiểu, cũng chẳng cần chị phải làm gì Chỉ nhờ chị xem xét trong đám chúng tôi Có ai lười biến, đáng phạt thì phạt Thế là được rồi ạ Ồ, oh, các cô lửa tôi Tôi đã đoán ra rồi Đâu có phải là mời tôi làm sám xã ngự xử. Rõ ràng là bỏ tôi làm người lái buôn đồng để nộp tiền thôi. Các cô mở thị xã, rất phải thay kiên nhau, làm chủ thết rượu Vì không đủ tiền, nên là bày ra cách này, lôi tôi vào để lấy tiền đó thôi. Có phải thế không nào? Mọi người đều cười nói. Chị đoán đúng đấy hả? Lý Hoàng cười nói. Mày thật là người pha lê. Làm ruột thủy tinh đấy. Phượng thư cười nói. Khen cho chị là chị cả. Các cụ ấy muốn nhờ chị dìu dắt học hành, học khuôn phép, học may vá. Bây giờ mở thị xã, hết bao nhiêu tiền mà chị không dám nhận? Cụ, bà hai thì không nói làm gì vì các vị phong quân già. Còn chỉ mỗi tháng được 10 lạng bạc lương so với chúng tôi nhiều hơn gấp hai lần. Thế mà cụ và bà hai cứ thương chị Là đàn bà quá, không làm gì, không đủ tiền tiêu. Lại có đứa con bé được thêm mỗi tháng 10 lạng nữa. Như thế là lương bằng cụ và bà hai rồi còn gì. Chị lại được miếng dườn cho thuê, số tiền thưởng cuối năm chị cũng được nhiều hơn. Mẹ con thầy tới nhà chị, tất cả chưa đầy 10 người. Ăn mặc các cái vẫn là của trong kho chi ra. Tính ra ít nhất, chị cũng có 4-500 lạng bạc. Bây giờ mỗi năm chị bỏ ra độ một hai trăm lạng, cho họ vui chơi, kể cũng được mấy năm đấy. Sau này họ lấy chồng rồi, chẳng lẽ chị còn phải bù nữa chăng? Bây giờ chị sợ phải tiêu tiền, xui họ đến quấy dậy tôi, để ăn cho núi lở non mòn, tôi lại chả biết hay sao? Lý Hoàn cười nói, các cô nghe đây, tôi nói một, nó đã điên lên nói ra hàng tràng những câu mất dậy. Thực là hạng lái buôn, chim nghề so kẻ tính toán, bùn xỉn từng ly từng tí. Cái hạng này may là một vị tiểu thư đẻ ra ở nhà thi thư sĩ hoạn, lại được lấy chồng. Thế nay mà cũng còn quá quất như thế. Nếu là con nhà nghèo hèn, là mà hạng quật hầu đứa ở, thì không biết đê tiệt đến thế nào đấy. Khắp gầm trời ai cũng kêu mày xoay sở lắm quá. Hôm qua lại đánh con bình, xong mày bạo tay thế? Thật là đem rượu ngọt đổ vào bụng chó. Tức quá, tao chỉ muốn bảo thủ hộ con bình thôi. Nghĩ mãi, không mấy khi gặp ngày vui của con chó dài tui. Lại sợ cụ khó chịu, vì thế tao không nói ra. Nhưng trong bụng vẫn tức. Thế mà hôm nay mày lại sợ chuyện trêu tao. Kể ra mày khách giày cho con bình cũng chưa đáng. Mày và con Bình nên đổi địa vị cho nhau mới phải đấy Mọi người nghe nói đều cười ẩm lên Phượng Thư cười nói Ôi, tôi chết rồi Thế mà các chị tìm tôi không phải vì thơ vì bè Chỉ để báo thù cho con Bình đấy thôi Tôi thật không ngờ Con Bình đã có một người để tựa lưng như chị Tôi biết thế này Dù có ma quỷ kéo tay tôi đánh nó tôi cũng không dám ạ Chị Bình lại đây, tôi xin lỗi chị trước mặt mợ cả và các cô của chị. Cửa cho tôi là quá chén mất khôn thôi nhé. Mọi người nghe nói đều cười ẩm lên. Lý Hoàn cười hỏi Bình Nhi. Thế nào, tôi phải nói cho chị hả giận mới thôi chứ. Bình Nhi cười nói. Dù mợ nói đùa, tôi cũng không dám nhận ạ Lý Hoàng nói. Sao lại không dám? Đã có tôi đây. Thôi đi lấy kìa khóa, bảo chủ chị mở cửa lấy các đồ ra dùng. Vườn thơ cười nói. Chị ơi, chị hãy vào trong vườn với họ đã. Tôi vừa định mang sổ gạo ra tính với họ một lúc. Mẹ tôi bên kia lại sai người sang gọi. Không biết là bảo việc gì tôi phải đi sang đón mới được ạ. Lại còn quần áo cuối năm cho các cô, tôi phải sắp sẵn cho người ta may nữa ạ. Lý Hoàn cười nói. Mặc kệ. Tiếm cứ làm xong việc này cho tôi đi nghỉ, để các cô ấy khỏi quấy dày tôi đã. Phượng Thư vội cười nói, Chị ơi, hãy để cho em dỗi một tí đã. Rồi này chị vẫn thương em, sao bây giờ vì việc bình nhi chị lại không thương em nữa ạ? Chị thường khuyên em, tùy nhiều việc nhưng cũng nên giữ gìn sức khỏe, được dỗi lúc nào cũng nên là nghỉ ngơi. Thế mà hôm nay chị lại bắt ép em quá như thế hả? Và chẳng những quần áo cuối năm của các người mà chậm thì không can gì. Chưa quần áo của các cô mà chậm thì thách cứ ở chị đấy nhá. Chị đã chẳng chịu làm gì, lại không nói giúp lấy một lời. Lẽ nào cụ trả thách thị Tôi thà đành nhận lỗi một mình, chưa không khi nào dám làm lị đến chị ạ. Lý Hoàn cười nói, các cậu nghe kìa, nó nói thế có được không? Thế mà vẫn cho nó là biết ăn, biết nói đấy. Tôi hãy hỏi, thính có nhận chung non việc thi xã này không? Phượng thư cười nói, sao chị lại nói thế hả? Nếu tôi không tốn mấy đồng tiền cho thi xã, thì chẳng hóa ra tôi là kẻ lật lọng ở vườn đại quan này ạ. Còn hỏng ăn ở đây được nữa hay không? Sớm mai tôi xin đến nhận chức. Xuống ngựa nhận ấn là tôi bỏ ngay ra 50 lạng bạc, Để chị em làm tiền mở tiệc họp thi xã tiêu dần Sau này tôi không biết làm thơ làm văn Chẳng qua chỉ là một người rất tục thôi Giám pháp hay chẳng giám sát nữa cũng được Đã có tiền chẳng còn lo chị em đuổi tôi ra nữa Mọi người đều cười Phượng Thư lại nói Lát nữa tôi sẽ mở buồn gác Còn thứ gì cho người mang xuống để các chị xem Thứ gì dùng được để lại mà dùng Thiếu gì, cư chiếu đơn của chị em cho người đi mua là được rồi. Lụa vẽ tôi sẽ cắt. Tấm bản đồ không đẻ bên cụ đâu, anh chân giữ đấy. Nói cho các người biết, khỏi phải tìm tòi lôi thôi. Tôi bảo người đi lấy về và đưa cả lụa cho bọn thợ vẽ hồ nước phèn. Có được hay không nào? Lý Hoàn gật đầu nói. Thế thì cảm ơn thím, được như thế là xong việc. Thôi chúng ta về đi. Nếu thiên ấy không sai người mang đến, tôi lại phải đến cuối vài lần nữa đi nhá. Nói xong, dẫn các chị em về. Phượng thơ nói, việc này chẳng phải tại ai, đều tự chú Bảo việc ra cả. Lý Hoàng nghe nói, quay lại cười nói, chính vì chú Bảo mới đến đây, thế mà lại lãng quên đi. Cuộc họp thơ đầu tiên, chú ấy làm lỡ việc, chúng tôi nể quá, này thiên Bảo nên phạt như thế nào nó? Phượng thư nghĩ một lúc rồi nói, chẳng có cách nào khác, chỉ bắt chú ấy quét một lượt các nhà cửa của chị em là đủ rồi. Mọi người đều cười nói, phạt thế phải lắm. Mọi người định ra về thấy một an hoàng nhỏ sắp bà lại đến. Phượng thư vội đứng dậy cười nói, mời bà ngồi chơi ạ. Rồi họ đều ngỏ lời mừng bà ấy, bà lại ngồi xuống cạnh giường cười nói, tôi à mừng. Các vị chủ nhà cũng mừng Nếu không nhờ được ơn chủ Thì tôi làm gì có việc mừng này Hôm nọ mợ lại sai anh Thái Mang đến cho đổ mừng Cháu tôi đã bái vọng tạm ơn rồi Lý Hoàng cười nói Bao giờ anh ấy đi nhậm chức à Bao giờ nó đi thì đi Chứ tôi đâu có biết Hôm nọ nó đến lại tôi Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ dặn nó. Cháu đừng tưởng được làm quan là tha hộ ngang tàng bệnh bạ. Này mày đã 30 tuổi rồi. Tuy là con nhà tôi tớ, nhưng vừa mới lọt lòng mẹ đã được ơn chủ buông tha ra. Nên nhờ hồng phúc của chủ, dưới nhờ có bố mẹ cũng như các cậu mày được đọc sách. Biết chữ có bà già A Hoàng, có vốn nuôi nâng niu như con Phượng Hoàng. Giờ nhớ như thế, liệu mày đã biết hai chữ nô tài thế nào chưa? Hay chỉ biết hưởng phúc mà không hiểu ông mày, bố mày đã chịu bao nhiêu khổ nhục, hai ba đời người vất vả mới nặng ra được mày như thế này?